vô thượng thần đế 489, c h ư ơ n g 5244 n ó i cái gì mê sảng đây từng vị đảo hải thần cảnh tại vương tâm nhã xuất thủ để nhất thời gian liền là bị chấn vỡ tâm mạch đánh s á c h tả tơi hồn phách chít oan chít u ồ n thân thể nhìn lên đến hoàn chỉnh có thể là ngũ tạng lục phủ cũng đã nát bấy giết nàng liễu văn k h i ế u giận dữ đi đến ngũ hành cảnh cấp bậc h ắ n đạo lực thổi biến l à ẩn chứa thiên địa ngũ hành bản sự liễu văn khiếu vừa xài bước ra thể nội sát khí cuồn cuộn mà động đấm ra một quyền trăm trưởng quyền ảnh đập vụn hư không trực kích vương tâm nhã trước mặt có thể vương tâm nhã ngón tay búng một cái tiếng cầm quấn quanh như sợi tơ hóa thành một tấm võng lớn lăng không ngưng tụ, chạy nước rút mà ra, bành, trường ấm nổ tung, lưới lớn hoàn hảo, liễu văn khiếu sầm mặt lại, cách này vương tâm nhã, không chỉ là cảnh giới đi đến đạo vẫn ngũ hành cảnh, đối cầm thuật cực kỳ giỏi, mà âm thuật võ giả luôn luôn là t h u y gì khó lường, nàng công kích, nổi trội huyền diệu khó lường, đơn đả độ c đấu. Liễu Văn Kiếu h cũng không mười phần nắm chắc, đánh bại Vương Tâm nhã, thương hoan g tộc trưởng. Chẳng lẽ nhìn ta mấy người lưỡng bại câu thương? Liễu Văn Kiếu h hừ lạnh. Ha ha ha. Đến đến rồi. Bầu trời đại trận bị xé nát. Đạo đạo thân ảnh, nô nức tấp nập mà tới. Kia dẫn đầu một thân ảnh, bất ngờ chính là thương tộc tộc trưởng Thương Hoan. g Đạo vẫn ngũ hành cảnh. mà đồng thời tại bên cạnh người thương mình thương h o á t cách này hai vị đạo vẫn tứ t ư ợ n g cảnh bất ngờ mà lập nữ tử này đạo vẫn ngũ hành cảnh khó dùng đối phó người ta tốt nhất cẩn thận một chút đừng muốn lật thuyền trong mương u v g ờ m thương hoang ánh mắt nhìn về phía vương tâm nhã cũng là cực kỳ kinh ngạc không nghĩ tới cách này những năm gần đây thanh danh vang rồi thiên phượng tôn g phó tôn g chủ vương tâm nhã lại là như này không thể kinh thường liễu văn hiên thương m ừ n thương hót ngươi nhóm cùng hai người c h ú n g ta cùng nhau trước hết giết cách này vương tâm nhã hai vị đạo vẫn ngũ hành cảnh ba vị đạo vẫn tứ tượng cảnh giết vương tâm nhã thiên phượng tôn g tự nhiên mà sụp đổ Thương Vân Quẩn mất đi chiến đấu lực kia Thượng Đông Phương cùng Hề Thanh y h ê n hai vị phó tông chủ Hề Thanh y ê n đ á vùng trộm đầu nhập thương tộc lúc này Thượng Đông Phương bị Hề Thanh n i ê n trọng thương hai vị Thiên Phượng tông phó tông chủ ngay tại chém giết Thương Vân Quẩn không ngừng vận chuyển đạo lực ý đồ xông phá hồn thiên tỏa chói buộc có thể trong thời gian ngắn căn bản làm không đến cách này lúc. cả cây thiên phượng tông nội ngoại chỗ chỗ đều là tiếng la i ế t hỗn chiến vương tâm nhã chỗ sơn cốc bên trong cơ vân huyên cơ tử y ê n lúc này thân thể rơi xuống đất sắc mặt ảm đạm đối mặt liễu minh trinh cách này vì đảo hải thất trọng tỷ muội hai người căn bản không phải đối thủ liễu minh trinh nghe lấy động tĩnh bên ngoài không khỏi cười hắc hắc nói nhìn đến đã bắt đầu động thủ. Cơ Vân Huyên, Cơ Tử In sắc mặt khó coi, động thủ vẫn chưa rõ sao. Liễu Minh Trinh lại lần nữa nói, không phải ta nhóm Tiêu Giao Cung cùng, cùng Ngư Thiên Phượng Tông liên thủ, mà là ta Tiêu Giao Cung cùng Thương Tộc liên thủ, liền tại hôm nay diệt Ngư ơ i Thiên Phượng Tông. Lời vừa nói ra, tỷ muội hai người sắc mặt càng là thảm đảm. mà lúc này m ụ c sơ tuyết lại là tại cơ vân huyên cùng cơ tử yên chính giữa nhìn lấy liễu minh trinh nhe g răng cười bộ dáng khẽ nói ta nương là rất lời hại âm thuật võ giả ngươi nhóm khẳng định hội thua ngươi nương liễu minh trinh nghĩ đến vương tâm nhã kia thân thể động nhân d u n g nhan nội tâm một trận kịch liệt dù cho vương tâm nhã đã làm vợ người sinh ra một nữ có thể kia trùng t h è n thùng tinh tế bộ dạng lại làm cho người càng thêm phát cuồng cách này lần thiên vương lão tử đến cũng vô dụng liễu minh trinh bàn tay một nắm kia cơ vân huyên thân thể bị hắn trực tiếp bắt lấy vương tâm nhã là a lão tử nhất định hội ngủ nàng trước cầm ngươi tiết tiết hòa liễu minh trinh một cách đem cơ vân huyên đẩy lên bên cạnh một khối thanh thạch bên trên đi theo liễu minh trinh đi đến mấy vị tiêu giao cung võ giả sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc liễu minh trinh thân vì liễu văn khiếu chi tử thiên phú rất tốt liền là háo sắc tiêu giao cung bên trong không thiếu nữ đệ tử đều là bị liễu minh trinh tai h ọ a qua tất cả mọi người là quen thuộc tỷ tỷ khuyên tỷ tỷ lúc này cơ tử yên cùng một sơ tuyết sắc mặt khó coi n g ư ờ i đáng chết! m ụ c sơ tuyết sắc mặt phấn nộ đỏ lên, hai tay một nắm, một đạo ngọc phù xuất hiện. ngọc phù này là lúc trước m ụ c vân tại thương thiên tôn g bên trong thu hoạch, chỉ cần kích phát, liền là có thể dùng phóng xuất ra đạo hải thần cảnh hậu kỳ một kích. m ụ c sơ tuyết mắt nhìn lấy cơ vân huyên phải bị liễu minh trinh vũ nhục, không chút do dự, kích phát ngọc phù, oanh! một đòn mãnh liệt. lập tức bạo phát kinh thiên động địa oanh minh vang vọng sơn tốc cơ tử yên nhìn đến một màn này cũng là cả cái người ngẩn ngơ m ụ c sơ tuyết càng là kinh ngạc nói phụ thân thật không có gặp ta nhưng vào lúc này sơn tốc miệng tốc vị trí khói đen lượn lờ cháy đen khắp nơi cơ vân huyên thân thể từ một bên bò dậy mà kia liễu minh trinh lại là từ cháy đen mặt đất đứng lên toàn thân đen nhánh tiểu nha đầu ngươi tìm chết liễu minh trinh giận dữ hắn chưa từng nghĩ đến cách này một cách 0 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài thế mà kém chút để chính mình không có mệnh sư tuyết chạy nhanh cơ vân huyên cùng cơ tử yên đồng thời nói một sơ tuyết cũng là mặt nhỏ biến sắc vội vàng xoay người lao vụt mà đi Liễu Minh Trinh thân thể bay lên, một hai cái hô hấp ở giữa, liền là đ ắ một cái bắt lấy m ụ c sơ tuyết sau lưng, trực tiếp vung tại đất bên trên, bằng m ụ c sơ tuyết thân thể rơi xuống đất, thân bên trên hộ thân đạo khí, quang mang một l ó i có thể hắn n g ũ tàng lục phủ, lại vẫn ý như cũ là nhận đến một chút trọng thương, mặt nhỏ một trắng, khói miệng tiên huyết chảy ra. Liễu Minh Trinh nhìn đến một màn này càng là tức giận không thôi. s ú nha đầu nhìn đến Vương Tâm nhã ngược lại là rất quan tâm ngươi. Có thể là những này hộ giáp đạo khí, ngươi một tiểu n h a đầu có thể phát huy ra một chút uy năng. Liễu Minh Trinh đứng vững giữa không trung lạnh lùng nói: Ta hiện tại thay đổi chủ ý, lưu tính mệnh của ngươi không có ý nghĩa, giết ngươi mới có thể giải hận. tốt lành hứng thú bị quấy d ầ y liễu minh trinh đắc vô tâm đùa bấn cơ vân huyên cùng cơ tử yên, lúc này chỉ muốn giết một sơ tuyết, hắn thân thể đáp xuống, hai tay thành chào, hướng lấy một sơ tuyết bắt đi, cơ vân huyên, cơ tử yên nhìn đến một màn này, sắc mặt trắng bệch, có thể hai người căn bản vô lực ngăn cản, một sơ tuyết thân thể không ngừng lùi lại. có thể chỗ nào có thể so lên được liễu minh trinh cách này vì đạo hải thất trọng cường giả t ố c độ kia xong t r ả o ngưng tụ đạo lực ác bách khí tức nhất định là có thể đổ xé nát nàng nhỏ thân thể m ụ c sơ tuyết nội tâm sợ hãi thối lui đến sơn tốc thạch bích bên cạnh không có đường lui nữa c á i này nhất khắc nàng nội tâm dần hiện ra cha mẹ thân ảnh người nào có thể cứu cứu nàng người nào ta không muốn chết. m ụ c sơ tuyết quát cha, ta sắp chết à? người tuyết nhi sắp chết. m ụ c sơ tuyết nhắm hai mắt, nội tâm sợ hãi liều mạng gào thét. có thể là qua một hồi lâu, m ụ c sơ tuyết lại là phát hiện nàng cũng chưa chết. một ngón tay nhẹ n h ẹ g õ chính mình chán, nói cái gì ngây s ả n g đâu? cưng chiều thanh âm vang lên nói. m ụ c sơ tuyết không thể tin tưởng mở hai mắt ra nhìn trước mắt ngồi xuống thân ảnh kia trương tuấn tú mà hô hào nho nhã tú khí khuôn mặt để nàng một thời gian ngẩn ngơ cha ô, v f q q m giọt chít ta ô ô m ụ c sơ tuyết nhào vào một vân n g ự c bên trong gào khóc lên đến cảm thụ lấy nữ nhi run rẩy nhỏ thân thể m ộ c vân nội tâm càng là đau lòng không ngừng qua một hồi lâu, m ụ c sơ tuyết đình chỉ gào khóc, xoa xoa nước mắt, hai tay nâng lấy mộc vân gương mặt, không khỏi nói: cha, làm sao ngươi tới rồi? vô thượng thần đế 489, c h ư ơ n g 5245 h ắ n là ta cha. mộc vân khẽ mỉm cười nói: cha cách lấy thật xa thật xa, liền cảm giác đến ta tiểu công chúa tại triệu hoán ta. sau đó không hiểu thấu. ta liền bị triệu hoán đến trước mặt ngươi. thật, đương nhiên. nghe đến cách này lời nói, mục sơ tuyết lại làm b i ế u môi nói, đừng gặp ta. ta lại không phải ba tuổi hài tử. a, hỏng nha. mục sơ tuyết sắc mặt lo lắng nói, cái tên xấu xa này, mang lấy tốt nhiều người xấu đến, nương có nguy hiểm. cha, ngươi nhanh đi, anh hùng cứu mỹ nhân đi. Mộc Vân vuốt vuốt m ộ c s ơ tuyết tinh xào khuôn mặt, không khỏi cười nói: Ngươi có thể thật là cha chi gì tiểu nữ nhi a. Bất quá, ngươi nương kia lời hại, khẳng định không có sự tình. Ngươi nhanh đi nhanh đi sao? Mộc Vân cười nói: Được. Bất quá, trước khi đi, đến trước đem mấy người này đổ. Mộc Vân nhẹ nhẹ d ắ t lên một s ơ tuyết tay nhỏ, đứng dậy. xoay người nhìn về phía Liễu Minh Trinh mấy người, cái này nhất khắc Liễu Minh Trinh còn là ngốc ngốc, hắn vừa mới công kích đâu, thế nào đột nhiên cảm giác đến chính mình thân trước thật sống là xuất hiện một mặt sơn, sau đó cả cái người liền không thể động đậy, cho tới bây giờ hắn mới khôi phục tự do, Liễu Minh Trinh lui ra phía sau mấy bước, ngạc nhiên nói, ngươi là người nào? hắn là ta cha, mục sơ tuyết sành nói, ngươi xong đời rồi, ngươi dám đánh ta, ta cha phải giết ngươi, liễu minh trinh ngẩn người, mục sơ tuyết p h ụ thân, ngươi là, lúc đó cái kia mục vân, liễu minh trinh hoàng hốt h o ả n g k h ắ c lập tức nhận ra mục vân, cách này lần, mục vân là dùng ban đầu diện mạo bày ra, mỗi lần gặp nữ nhi. hắn đều là thể hiện ra chính mình ban đầu dung nhan liễu minh trinh biết rõ mục vân thương thiên tông di tích thời điểm mục vân là lớn nhất người được lợi mà lại cùng thương vương thương thiên vũ có lấy lớn lao liên hệ này hàng mai danh ẩn tích nhiều năm bây giờ thế mà xuất hiện tại thiên phượng tông bên trong mục vân nhìn về phía liễu minh trinh bước chân bước r a ngươi thật là tự tìm đường chết a thế mà còn dám trở về? Liễu Minh Trinh không khỏi cười lạnh nói: bây giờ Thiên Phượng Tông tất yếu hủy diệt. ngươi Mục Vân cũng một khối chết đi. Có thể Mục Vân chưa từng mở miệng, chỉ là từng bước một đi đến Liễu Minh Trinh thân trước. Liễu Minh Trinh sắc mặt phát lạnh, trực tiếp một bàn tay vung ra, khủng bố khí lãng gào thét mà tới. Có thể sau một khắc. m ộ c vân bàn tay một nhấc bành liễu minh trinh kia vung ra bàn tay đụng chạm đến một vân cánh tay lập tức bộc phát ra bành tiếng vang hắn cả bàn tay lập tức vỡ nát a a liễu minh trinh khom người che lấy chính mình bàn tay cả c á i người tiếng kêu x ê n liên hồi chuyện gì xảy ra một vân thể cốt quả thực s ố n g là giống như tường đồng vách sắt mà mấy người khác nhìn đến cảnh tượng này, vội vàng thẳng hướng Mục Vân. Mục Vân bàn tay vung lên, phanh phanh phanh. Từng vị đạo hải thần cảnh cao thủ cấp bậc, thân thể lần lượt nổ tung. Cơ Vân Huyên, Cơ Tử Yên tỷ muội hai người, cái này thời thần sắc hãi nhiên. Mục Vân đi đến đảo vẫn thần cảnh. Lúc này, Mục Vân một cách đem Liễu Minh Trinh nhấc lên, hờ h ứ n g nói. động ta nữ nhi, ta không đánh ngươi. hắn bàn tay một v ù n g oanh! Liễu Minh Trinh cả c á i người trực tiếp bị quăng đến vách núi thạch bích bên trên, miệng phun tiên huyết, sắc mặt trắng bệch, mà liền tại cách này lúc, sơn tốc miệng tốc, hơn mười đạo thân ảnh chạy đến, dừng tay, một tiếng khẽ kêu, vang vọng sơn tốc bên trong bên ngoài, Liễu Minh Nhân đến. nhìn đến liễu minh trinh bị ngã thất điên bát đảo liễu minh nhân gương mặt xinh đẹp xinh hàn khẽ nói ngươi tại làm cái gì thiên phượng tông hôm nay hủy diệt thức thời lời thức thời ngươi nương một vân bàn tay một nắm cách không lực lượng bảo phát phanh phanh phanh từng đảo thân thể trực tiếp bảo liệt thành toái phiến liễu minh nhân chỉ cảm thấy chính mình thân một bên mười mấy người tại nổ tung, tại bi thương, kia bọt máu đều là bắn tung tói tại hắn thân bên trên. c á c này người là đạo vấn, người này là ai? m ộ c vân nhìn về phía cơ vân huyên cùng cơ tử ê n hỏi liễu minh nhân, cơ vân huyên lúc này nói, cách này liễu minh trinh là hắn huyên trưởng, hai người là liễu văn khiếu tử nữ. ô, m ộ c vân một cách đem liễu minh trinh cùng liễu minh nhân nhấc lên. cười nói, đ ắ như vậy, đi chiếu cố Liễu Văn Kiếu cung chủ đi, ta cũng muốn đi. Mục Sơ Tuyết lúc này vội vàng cùng lên. Thiên Phượng Tông bên trong, sơn cốc võ tràng, bốn phía sớm đã là một mảnh hỗn độn, rất nhiều thân ảnh ngổn ngang lộn xộn đổ lấy, mà từng tòa sơn đỉnh, mấy đạo thân ảnh đứng vững, Vương Tâm Nhã một thân một mình. thân thể cao giáo, nàng thân trước, mặt vân c ử u nguyên cầm, quang mang bắn bốn phía. tại bốn phía, thương hoang tộc trưởng, liễu văn khiếu cung chủ, cùng với liễu văn hiên, thương minh, thương hot ba vị đạo vấn tứ tượng cảnh cường giả, lần lượt đem hết toàn lực, thế đem hắn đánh i ế t cái này nữ nhân, thương minh lúc này sắc mặt tái xanh, nội tâm giận mắng. âm thuật võ giả thế mà đáng sợ như vậy sao? vương tâm nhã đạo vẫn ngũ hành cảnh mà có vương đạo chi khí gia trì năm người căn bản không làm gì được nàng. c á i này dạng xuống có thể không phải biện pháp thương hoang tộc trưởng phẫn nộ quá năm vị tối đỉnh tiêm cường giả bị vương tâm nhã một người cuốn lấy dù cho thương tộc cùng tiêu giao cung chiến thắng này. khả năng cũng sẽ là thắng thảm. Liễu Văn Kiếu thần sắc một lạnh. đến một bước này cũng không có cái gì tốt xấu riêng. Liễu Văn Kiếu hừ lạnh một tiếng. đầu ngón tay đạo lực lăn lộn. mà liền tại cách này lúc Vương Tâm Nhã lại là đột nhiên phát lực phá một tiếng ngâm khẽ vang vọng thiên địa. Vương Tâm Nhã thể nội đạo đạo hào quang t h ẳ n g đứng t h ẳ n g bầu trời. ngưng tụ ra năm đạo khủng bố quang thúc t ự lời hiếm t ự đao phong âm luật hóa phong mang trực tiếp thẳng hướng năm người oanh oanh oanh sát na ở giữa thiên địa tại thời khắc này run rẩy tất cả người đều là cảm giác đến khủng bố lực lượng chạm thiên diệt địa cuốn tới phúc lập tức thương m â n một cách tiên huyết phun ra cả c á c người lồng ngực bị ti tuyến xuyên thủng m à đồng thời thương hot liễu văn hiên hai người cũng là sắc mặt trắng bệch lùi lại mấy trăm trượng đập xuống đại địa dẫn động cả c á i h thiên phượng tông run rẩy không t h ô i liễu văn hiên cùng thương hoang hai người cũng là bước chân lui về sau miễn cưỡng ổn định thân ảnh năm người vây công vương tâm nhã một người thế mà vô pháp chế phục vương tâm nhã điều này thực là bất khả tư nghị, đáng chết. Thương hoan cùng Liễu Văn Kiếu h sắc mặt đều là âm trầm đáng sợ. Cái này dạng xuống, liền không phải thắng thảm, khả năng là bại. Như là bọn hắn năm người bại, kia Vương Tâm nhã một người đủ dùng n h ị ệ chuyển thế cục, dẫn đầu đại nhân vật chết đi, mọi người khác tâm niệm sụp đổ, hết thảy đều đem sụp đổ. Nhưng đột nhiên. Liễu Văn k i ế u lại là thần sắc khẽ giật mình, nàng ánh mắt nhìn về phía thương hoang, lại lần nữa nói cùng nhau Ô, V F Q Q M. Lập tức hai vị đạo vẫn ngũ hành cảnh cường giả, lại lần nữa thẳng hướng Vương Tâm Nhã, Vương Tâm Nhã thần sắc lạnh lùng, trong lúc phất tay người cùng đàn hợp làm một thể oanh kịch liệt oanh minh, vang vọng thiên địa. hắn khắp người đàn sinh đạo đạo tiếng cầm mắt trần có thể thấy hóa thành vô tận sắc bén t i tuyến quấn quanh lấy hư không vặn vẹo thương hoang cùng liễu văn khiếu hợp lực công kích rơi xuống lại là căn bản vô pháp tới gần vương tâm nhã nhưng vào lúc này thiên địa ở giữa đạo lực tung hoành tự n g ư n g tụ r a vô tận hào quang ấm ánh tiếp theo hóa thành thao thiên một trường như cuồn cuộn sơn n h ạ c hải khiếu chấn áp rơi xuống theo lấy kia khí thế kinh khủng bộc phát ra một thân ảnh cũng là từ trên trời giáng xuống trực tiếp gia nhập chiến cuộc vô thượng thần đế 489. t r ư ơ c h n ư ơ n g 5246 liễu đ ồ n g thiên tất cả người nhìn đến một màn này đều là ngẩn ngơ là người nào bàn tay khổng lồ kia k ì n h thiên ầm vang hàng lâm một trường rơi xuống trực tiếp hướng lấy vương tâm nhã thân sau vỗ tới khủng bố quang mang ba động không t h ô i c á i này đột nhiên xuất hiện một kích làm cho vương tâm nhã cả c á i người phòng ngự xuất hiện lỗ thủng liễu văn khiếu cùng thương hoang hai người lập tức bắt lấy chống chảy thi triển bình sinh tuyệt học không tính toán hết thảy hướng lấy vương tâm nhã oanh kích mà đi. oanh oanh oanh đạo đạo oanh minh vang vọng thiên địa từng tòa sơn phong s ụ p đổ từng đạo sơn tốc khe rãnh trực tiếp s ụ p đổ ra đến không ít thiên phượng tông võ giả nhìn đến một màn này sắc mặt khó coi vương phó tông chủ có thể nói là thiên phượng tông hy vọng chỉ khi nào vương phó tông chủ bị thua kia thiên phượng tông cũng sẽ là kết thúc cuồn cuộn đảo lực tan phá bừa bãi ra đến thật lâu hạt bụi tán tận đại địa phía trên vương tâm nhã thân thể hơi hơi run rẩy khóe miệng tràn ra vết máu mặt vân c ử u nguyên cầm phóng suốt ra đạo đạo hào quang cũng là có chút ả m đảm hắn đôi mắt đẹp ánh mắt nhìn về phía một t ò a cao sơn chi đỉnh tại chỗ đó một đạo hắc y thân ảnh ngạo n g h ĩ mà lập hắc y nam tử nhìn lên đến sáu bảy mươi tuổi bộ dáng tuổi hơi lớn có thể một thân khí tức lại là phá lệ khủng bố liễu đồng thiên lúc này ngồi tại một chỗ sơn đỉnh dâng lên đạo đạo hào quang giữ gìn tự thân thương vân uẩn sắc mặt biến hóa nàng một thân thực lực bị hồn thiên tỏa t ù trong thời gian ngắn khó dùng bạo phát lúc này nhìn lấy hắc y lão g i ả sắc mặt triệt để biến, mà đồng thời thương hoang tộc trưởng sắc mặt cũng là không tự nhiên lên đến liễu đồng thiên thương hoang tộc trưởng ánh mắt lói lên liễu đồng thiên là tiêu giao cung đời trước nhị cung chủ tiêu giao cung đời trước đại cung chủ đã chết là liễu văn khiếu tiếp nhận mà liễu đồng thiên cùng cách nào vị đại cung chủ một đạo cũng là chết có thể bây giờ cách này vì nhân vật lại là xuất hiện ở này chỗ mà lại liễu đồng thiên năm đó là đạo vẫn tứ tượng cảnh mà thôi có thể hiện nay lại là đi đến đạo vẫn lục hợp cảnh thương vân uẩn cười lạnh nói tiêu giao cung giấu còn thật đủ sâu thương h o à n g hôm nay ta thiên phượng tông hủy diệt ngày đó liền là ngươi thương tộc hừ Liễu Đồng Thiên không có chết, mà hiện tại xuất hiện kia Thương Tộc hợp tác với Tiêu Giao cùng Diệt Thiên Phượng Tông tiếp xuống, có thể không liền là Thương Tộc bị diệt, Thương Hoang, Thương Mẫn, Thương Hoát mấy vị Thương Tộc cao tầng, từng c â y sắc mặt lần lượt khó coi xuống đến, bọn hắn cũng không biết rõ Liễu Đồng Thiên sống sót, c á i này lúc Liễu Đồng Thiên lại là cười ha h à nói. lão phu những năm gần đây cũng không có tại thương châu mà là du lịch từng cái cảnh, cơ duyên x ả o hợp đi đến đạo vấn ngũ hành cảnh, lại là đột phá đi đến đạo vấn lục hợp cảnh. cái này lời nói ra tại chàng tất cả người trừ tiêu giao cung võ giả tất cả mọi người là nội tâm trầm trọng, tiêu giao cung giấu thật là kỹ. thương hoang tộc trưởng hừ lạnh nói. như không phải vương tâm nhã hôm nay bày ra như này thực lực siêu cường chỉ sợ liễu văn khiếu căn bản không biết để liễu đồng thiên xuất thủ kể từ đó diệt thiên phượng tông kia tiêu giao cung khôi phục một mấy năm nguyệt tuyệt đối hội đối thương tộc xuất thủ tính toán thật tốt thương hoang ngay sau đó hử lạnh nói hôm nay liên hợp ta nhìn đến đây là kết thúc thôi nói thương hoang bàn tay một v ù n g liền là chuẩn bị triệu tập tộc nhân thiên phượng tông không thể diệt ngược lại là tiếp xuống thương tộc hẳn là cùng thiên phượng tông liên hợp đối kháng tiêu giao cùng thương hoang liễu đồng thiên lúc này mỉm cười nói chuyện cho tới bây giờ cái này một bước lui lại có thể thối lui đến chỗ nào thế nào ta muốn đi ngươi liền ta cũng giết hay sao Thương Hoang hừ lạnh nói, Liễu Đồng Thiên không khỏi lại lần nữa nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy lão phu đạo vẫn lục hợp cảnh, không phải là đối thủ của ngươi? c á i này nhất khắc thế cuộc biến. Thương Tộc nhìn đến Liễu Đồng Thiên xuất hiện, đang nội tâm ảo não hợp tác với Tiêu Giao Cung, có thể bây giờ Thương Hoang cũng là đâm lao phải theo lao, tiến cũng không được, lui cũng không phải. Thương Vân ngẩn lúc này mở miệng nói: Thương Hoang Tộc trưởng, ngươi như cùng ta liên thủ, có lẽ ta nhóm có thể đối phó Tiêu Giao Cung. Bằng không, hôm nay chết là ta Thiên Phượng Tung, ngày mai liền là ngươi Thương Tộc, lựa chọn ra sao? Chính ngươi nghĩ tốt à? Lần này tất cả người đều là sững sờ. Ba Phương võ giả lần lượt rời khỏi phân tranh. nhìn lấy chính mình c á c đại nhân vật cái này thế nào làm liễu văn khiếu lúc này cũng là nhướng mày hôm nay là tính sai chưa từng nghĩ đến vương tâm nhã thực lực lại là cường đại đến c á i này tình trạng đạo vẫn ngũ hành cảnh có lẽ chỉ có liễu động thiên đại nhân có thể đủ đối phó c á i này nữ tử liễu văn khiếu tiếp theo nói thương hoang tộc trưởng thương tộc cùng tiêu giao cung cộng trưởng thương châu cách này là n g ư ơ i ta phía trước liền là ước định tốt bản thân ngươi cử ly đạo vẫn lục hợp cảnh cũng không xa ta liễu văn khiếu lập xuống huyết thệ hôm nay hủy diệt thiên phượng tông ta tiêu giao cung vạn năm bên trong tuyệt đối sẽ không cùng thương tộc bảo phát tranh đấu liễu văn khiếu không thể không làm như thế bằng không thương hoang liền muốn ngã về thiên phượng tung một thời gian thương hoang các loại người nội tâm xoắn xuýt liễu đ ồ n g thiên cũng là cười k h a hà nói lão phu hứa hẹn vạn năm bên trong thương tộc cùng tiêu giao cùng không biết có bất kỳ cái gì tranh đấu bằng không ngũ lôi oanh đỉnh chết không yên lành cái này vị đạo vẫn lục hợp cảnh cường giả cái này nói thương hoang thật động tâm bởi vì hắn xác thực là cử ly đạo vẫn lục hợp cảnh không xa vạn năm bên trong nhất định có thể đủ đột phá một ngày hắn đi đến đạo vẫn lục hợp cảnh kia thương tộc không sợ tiêu giao cung hai vị còn xin nhớ kỹ nói qua lời thương hoang lúc này thanh âm đắt đỏ nói hiển nhiên hắn đã là có quyết định vẫn ý như cũ kiên trì cùng tiêu giao cung một đạo thương hoang cũng không phải là không nghĩ đổi ý có thể hiện nay thương tộc người giết tiến đến đã là giết rất nhiều thiên phượng tông võ giả song phương từ địch nhân chuyển hướng hợp tác cách này thiên phượng tông người khó bảo đảm không biết trở mặt đặc biệt là vương tâm nhã nữ tử này khủng bố liễu đồng thiên là đạo vẫn lục hợp cảnh không giả có thể liễu đồng thiên đã rất xa đời này tiềm lực nói chung như này nhưng là vương tâm nhã bất đồng vương tâm nhã thành tựu tại cách này mấy ngàn năm qua có thể nói là thương châu một c á i kỳ tích nếu để cho thiên phượng tông sống sót đi tương lai vương tâm nhã hội so liễu đồng thiên khủng bố mười lần cách này nhất khắc liễu đồng thiên liễu văn khiếu đều là nhẹ nhàng thở ra. Thương Vân u ẩ n cười lạnh nói: ngu muội vô chi. Bản t ỏ a ngu muội. Thương Hoan g cười lạnh nói: ngươi thiên phượng tông cách này vì phó tông chủ. Có thể quả thực là quá khoa trương. Lúc này, bởi vì Liễu đ ồ n g Thiên đột nhiên xuất hiện phong ba, tạm thời lắng lại. Vương Tâm n h ã á n h mắt nhìn bốn phía chư vị đạo vấn. Chuyện cho tới bây giờ. không có cái gì có thể nói. Liễu đ ồ n g Thiên ngay sau đó cười nói: Thương Hoàng, Liễu Văn Kiếu, h các ngươi hai người, người phụ trợ ta. Trước hết giết cái này Vương Tâm Nhã. Thương Mẫn, Thương h ó t Liễu Văn Hiên, ngươi ba người đi giết Thương Vân Quẩn. Có cái này vì đạo v ấ n lục hợp cảnh cường giả xuất hiện. Cho dù ai cũng là tự tin tràn đầy. Vương Tâm Nhã lại mạnh. có thể đủ đối kháng lục hợp cảnh đại nhân vật mà tại cách này lúc một thanh âm đột nhiên vang lên thật là não nhiệt a thanh âm truyền ra không ít người lần lượt ánh mắt nhìn tới khi mọi người chú ý tới kia trong đó trên một đỉnh núi đứng vững lấy một thân ảnh thời khắc không khỏi thần sắc kinh ngạc là ngươi ngươi là m ụ c vân quả thật là m u ộ vân cái này nhất khắc tất cả người đều là thần sắc kinh ngạc lúc này từng tại thương châu danh động một thời mục vân thế mà xuất hiện vô thượng thần đế 489 t r ư ơ c h n ư ơ n g 5247 n g ư ơ i quá bi quan đại gia gặp đến ta còn là rất nhiệt tình sao mục vân cười cười nói thế nào thương tộc tiêu giao cùng thiên phượng tôn g tạo thế chân vạn hiện nay muốn sửa đổi một chút quy cách rồi tam túc biến thành hai chân có thể là không ổn định nhưng là biến thành một chân đỉnh thiên kia ta dự đoán rất ổn liễu văn khiếu thương hoang các loại người đều là ánh mắt nhìn về phía một vân lúc đó một vân mang đi bất động minh vương kiếm nguyên long cổ giáp y cùng với đạo trận thủ chát còn có kia thần bí tứ phương mặt thạch tin tức sớm liền truyền ra bọn hắn cũng biết rõ mục vân liền là vương tâm nhã phu quân có thể là những năm gần đây mục vân lại là mai danh ẩn tích mà vương tâm nhã thực lực cường đại lại là thiên phượng tôn phó tôn chủ một trong người nào dám đi ép hỏi nàng mục vân tại chỗ nào bây giờ cách này người thế mà cách này quang minh chính đại trở về cách này gia hỏa không sợ chết rồi một vân ngươi thân bên trên đồ vật đầy đủ phun ra đi thương hoang h ử lạnh nói ngươi là chỉ cách này một vân bàn tay một nắm một thanh trường kiếm bất ngờ xuất hiện tại tay kiếm dài ba thước kiếm thần chiều rộng bốn ngón tay kia kiếm thần bên trên khắc i n đạo đạo lưu quang văn ấ m như sơn tự thủy càng là có lưu loát đạo lực cuồn cuộn không ngừng phóng thích mà ra vương đạo chi khí bất động minh vương kiếm thương hoang mắt bên trong lập tức có lấy ánh mắt tham lam xuất hiện cách này là năm đó thương thiên tông bên trong uy danh hiển hách một kiện vương đạo chi khí là năm đó thương thiên tông thương minh vương sử dụng sớm liền đến một vân tay bên trong một vân mai danh ẩn tích nhiều năm bây giờ xuất hiện liền là lập tức thể hiện ra này kiếm cách này r a hỏa tự tìm đường chết đến rồi mà đồng thời một vân thân thể giáp chủ quang mang bốc lên hào quang bắn bốn phía nguyên long cổ giáp y hai hiện vương đạo chi khí cách này nhất khắc rất nhiều đạo vấn hô hấp rùn rập liễu văn khiếu thật sâu minh bạch vương đạo chi khí cường đại nếu như vừa mới thượng dị thương vân n u n không sẵn sàng cơ hội xuất thủ đánh lén trọng thương thương vân q u ẩ n về sau hắn như có bất động minh vương kiếm mà nhiều năm dung hợp một kiếm liền có thể muốn thương vân q u ẩ n tính mệnh hồn thiên tỏa là rất lợi hại có thể cũng chỉ là tứ phẩm đạo khí ma lại tính không được đỉnh tiêm chỉ là vây khốn thương vân quần nhất thời nửa khắc thôi vương tâm nhã nhìn đến mục vân xuất hiện cũng là nhẹ nhàng thở ra sư tuyết nàng không có sự tình mục vân ánh mắt nhìn lại nói ngươi thế nào ta cũng không có sự tình vương tâm nhã thân trước mặt vân c ử u nguyên cầm quang mang lói lên biết đến nữ nhi bình yên vô sự Vương Tâm Nhã cũng là triệt để y ê n lòng. Mục v â n nhìn lấy bốn phía cuộc diện, hắn sáng người đặt tại Thương Vân Quẩn Tông Chủ thân trước. Thương Tông Chủ lại gặp mặt. Thương Vân Quẩn nhìn lấy bốn phía cuộc diện, không khỏi khổ sở nói: Mục v â n ngươi mang lấy Tâm Nhã rời đi đi. Ồ. Mục v â n không khỏi tò mò nhìn Thương Vân Quẩn. Ta cảm giác được, ngươi hẳn là đ ạ p vào đạo vẫn thần cảnh. chỉ là cuộc diện hôm nay, ngươi vô pháp cải biến. thương vân uẩn lần nữa nói, mang lấy tâm nhã rời đi. những trưởng lão kia để t ử n h ó m trung quy còn có người đáng tin cậy, thiên phượng tôn g còn có thể trùng kiến. ngươi quá bi quan. m ụ c vân không khỏi cười nói, trước chữa thương lại nói, nói. một vân suy tư k h o ả n khắc, lấy ra một khỏa quả, quả nhỏ như nắm tay trẻ nhỏ. toàn thân tản ra nhàn nhạt huyết sắc quang mang mặt ngoài có lấy từng tầng từng tầng giọt nước vết tích thiên thủy địa linh quả thương vân h u ẩ n thần sắc khẽ giật mình cách này các loại linh quả chỉ ở hồng hoang thời kỳ xuất hiện bây giờ tân thế giới chưa từng nghe nói qua này các loại linh quả hiện t h ế có thể chỉ hết ngươi thương thế a mục vân cười nói có thể dùng có thể là vậy liền nhanh chút. một vân lần nữa nói, ta có thể không phải uổng phí giúp ngươi một chút. bất quá, hết thảy phải đợi đến thiên phượng tôn g lần này tai nạn đi qua. thương vân u ầ n cũng không nói nhảm, trực tiếp tiếp qua linh quả. một c á i nuốt vào. tình huống nguy cấp, không thể d à y vò khốn khổ. một vân lập tức nói, ta đến hấp dẫn một đợt cầu hận. ngươi trước khôi phục thương thế đi. bất quá thời gian không biết quá lâu thương vân uẩn điểm đầu cách này thiên thủy địa linh quả là tiếp nhận giản thi uẩn yêu cầu chiếu cố bình tiên tiên phía sau giản thi uẩn cho hắn 36 loại chân quả linh những một trong đúng lúc này vương tâm nhã cũng là đi qua tới một vân lấy ra bảy k hỏa quả giao cho vương tâm nhã cách này là cái gì nguyên âm quả Mục Vân cười nói, đối âm thuật võ giả tuyệt diệu. Ta nghe Hổ Lô lão nhân nói, ngươi thử nhìn một chút. Vương Tâm Nhã thu hồi nguyên âm quả, lập tức nói, ngươi có thể đối phó người nào? Mục Vân cười nói, đạo vẫn ngũ hành trở xuống, cũng không có vấn đề. Vương Tâm Nhã lập tức nói, kia, Liễu Đồng Thiên, Liễu Văn Kiếu, h Thương Hoang ba người. giao cho ta quá miễn cưỡng đi không sao cả vương tâm nhã chân thành nói có áp lực mới có thể để người tiến bộ mà lại thương tông chủ một ngày khôi phục ta áp lực cũng rất nhỏ mục vân nhìn về phía bầu trời liễu đồng thiên mặc dù hắn rất muốn làm thịt cái này lão đồ vật có thể là nhất nguyên cảnh cùng lục hợp cảnh trinh lịch lại là quá lớn có thể hay không giết không biết, liền tính có thể giết chết liễu đ ồ n g thiên, hắn dự đoán cũng phải tàn phế. cái này ba người giao cho vương tâm nhã, cái khác người, hắn tới đối phó. thương vân uẩn khôi phục, chắc chắn không việc gì. cái này quyết định xuống, một vân tay cầm trường kiếm, cười cười nói, ban đầu nghĩ tại bình châu đứng vững gót chân, hiện tại xem ra. trước tại thương châu đánh xuống phía sau căn cơ rất tốt hắn đã là truyền tin về vân các bất quá vân các người chạy đến ít nói cũng phải năm đến 10 ngày hôm nay trước đêm thương tộc cùng tiêu giao cung người đánh lui lại nói vương tâm nhã lúc này thân thể bay lên thể nội sát khí bắn ra ra đến lão đồ vật đánh lén ta vương tâm nhã khẽ nói hôm nay liền để ngươi nhìn nhìn âm thuật võ giả khủng bố m ộ c sơ tuyết an toàn vương tâm nhã trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác cách này lần có thể nói là an tâm cùng ba người giao chiến mà lúc này liễu văn hiên cùng thương m â n h thương hot ba người không có đi quản vương tâm nhã ba người ánh mắt tận đều là tập hợp trên người m ụ c vân hai hiện vương đạo chi khí a ba người lúc này đều là có chính mình tiểu tâm tư mục vân cũng là chú ý tới cái khác cũng có một chút đạo vẫn tam tài cảnh lưỡng nghi cảnh cùng với nhất nguyên cảnh thương tộc tiêu giao cung cường giả lần lượt đến gần những này người hiển nhiên là vì hắn đến vừa tới đạt đạo vẫn nhất nguyên cảnh ta đối chính mình lực lượng không có đại khái hiểu rõ vạn nhất suốt thủ trọng các vì rộng lòng tha thứ nghe đến cách này lời nói tại chàng không ít người đều là mặt lộ trí nhạo cách này r a hòa có thể thật là đủ tự l u y ế n rộng lòng tha thứ lời đến này chỗ mục vân đột nhiên nói ta còn quên một kiện sự tình về du trưởng lão giết bên cạnh ngươi cách nào vị đạo vẫn nhất nguyên cảnh đi làm mục vân thanh âm rơi xuống một tiếng hét t h ả m đột nhiên vang lên, tiêu i a o cùng đạo vẫn nhất nguyên cảnh vệ du trưởng lão đột nhiên xuất thủ đem chính mình thân một bên một vị nửa đời chi kỷ trực tiếp chấn vỡ đầu tất cả người nhìn đến một màn này đều là ngốc vệ du ngươi tại làm cái gì liễu văn hiên phẫn nộ quát vệ du lúc này lại là một mặt bi thống nói ta ta khống chế không được chính ta. Mục Vân ngay sau đó cười nói, làm đến tốt, đương thời lưu lấy ngươi mệnh, không giết ngươi. Hiện nay tính là khởi điểm tác dụng. Liễu Văn k h i ế u các loại tiêu giao cung đám người. Nghe đến cách này lời nói, triệt để mộng. Vô thượng thần đế 489. t r ư ơ c h n ư ơ n g 5248 m một kiếm trảm lưỡng nghi về du trưởng lão. từ nhỏ liền là sinh hoạt tại tiêu giao cung bên trong hắn phụ thân còn là tiêu giao cung năm đó ngoại phái đứng đầu một thành vệ du có thể nói là đ á n g tin tiêu giao cung bản thổ người tiêu giao cung bên trong khả năng rất nhiều người sẽ phản bội nhưng là vệ du trưởng lão tuyệt đối sẽ không có thể là hiện tại vệ du thế mà nghe theo m ộ t vân mệnh lệnh đối chính mình một vì nhiều năm chi kỷ lạnh lùng hạ sát thủ. Mục Vân lúc này mở miệng nói: đừng trách hắn, hắn chỉ là bị ta khống chế, không thể không nghe theo ta mệnh lệnh mà thôi. Kỳ thực không chỉ là tiêu Giao Cung, còn có Thương Tộc, bên trong đều có bị ta khống chế người. Ngươi nhóm lát nữa, có thể phải cẩn thận chính mình người bên cạnh. Cách này vừa nói, tại chàng rất nhiều đạo vấn. cùng với đ ả o hải những cao thủ sắc mặt lần lượt nhất biến có thể để một vị đạo vẫn nhất nguyên cảnh cường giả cách này ngoan ngoãn nghe lời c á i này là thủ đoạn gì mà lại không chỉ một vị đại gia an tâm c h ớ vội liễu văn khiếu q u á t này hẳn nhất định là lừa gạt chúng ta như là còn có cái khác người hắn sớm liền để những kia người đồng thủ mục vân lại là cười nói ta lại không gấp. đại gia đánh vô cùng não nhiệt thời điểm. ta đột nhiên hạ lệnh, hiệu quả mới tốt nhất. cách này lời nói làm người ta hoảng hốt. đến cùng là thật là giả. ai biết a? vạn nhất là thật, không ít đạo vẫn thần cảnh cường giả. lần lượt nhìn lấy chính mình trái phải người. vạn nhất là thật, bọn hắn có thể là thảm. một vân nội tâm cười lạnh. c á i này lời đương nhiên là giả bất quá á p tâm á p tâm những này người cũng đủ nói hư u nói vượng hạng người bất động minh vương kiếm cùng nguyên long cổ giáp y giao ra đi liễu văn hiên hừ một tiếng trực tiếp một tay g i ò xếp ra thẳng hướng một vân mà đồng thời thương minh thương hot hai người cũng là trực tiếp g i p ra hai người trong lòng cũng là minh bạch người nào trước đem Mục Vân đổ hai Hiện Vương đảo chi khí liền có thể để người nào chiếm c ư ớ tiên cơ bọn hắn muốn cướp tại Liễu Văn Hiên trước đó người nào có thể giết Mục Vân người đó liền có thể để nhất thời gian được đến kia hai Hiện Vương đảo chi khí Mục Vân lúc này tay cầm bất động Minh Vương kiếm thân mang nguyên Long cổ giáp y lại là hoàn toàn không sợ đến đi một câu quát xuống oanh một vân thân thể hai bên khủng bố uy năng một phát ra huyết linh long sấm thiên long lưỡng thức đồng thời bạo phát từ hồn hải bên trong huyết ngọc thạch bên trong ngưng tổ mà ra cuồn cuộn không ngừng khí huyết phát hỏa ra hai đạo long thể phóng xuất ra vô tận sát khí hai đạo linh long một trái một phải trực tiếp xé nát hư không đồng thời m ộ c vân một kiếm d ế t ra vẫn tinh chi kiếm bất động minh vương kiếm tại cách này thời m ộ c phát ra vô tận huy hoàng kiếm khí mặc dù đây chỉ là một vân vừa vận dụng bất động minh vương kiếm nhưng trên thực tế từ m ộ c vân được đến này kiếm liền là một mực đặt tại chu tiên đồ thế giới bên trong dùng chính mình khí huyết hồn phách đến h u n dưỡng này kiếm bây giờ cách này chui vương đạo chi khí lại thêm nguyệt h ể cô nương phong cấm gia trì có thể nói cực độ thích hợp m ụ c vân đạo đạo kiếm khí phối hợp với huyết linh long cùng sấm thiên long nhị thức xung kích mà ra liễu văn hiên thương m ì n thương hot ba người t h ầ n sắc khẽ biến cách này một sát na ở giữa một vân mang đến áp bách lại là cho bọn hắn ba vị đạo vẫn tứ tượng cảnh một t r ù n g cảm giác nguy cơ ba vị đạo vẫn tứ tượng cảnh bị linh long đẩy lui nhưng vào lúc này một thân ảnh lại là bắt lấy mục vân công sát thương minh thương h ó t liễu văn hiên ba người k hoảng t r ố n g lại là trực tiếp xuất hiện sau lưng mục vân bàn tay thành quyền mang theo vô tận nghiền ép chi khí hàng lâm rơi xuống đi chết đi mục vân khủng bố quyền ảnh phô thiên cách địa hướng lấy một vân nghiền ép mà đi có thể là tại cách này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một vân bàn tay một nắm bất động minh vương kiếm kiếm n h ậ n quang mang bay lên không phong chi cực kiếm quyết đ ể nhất thức phong chi ngầm bất động minh vương kiếm x ế t ra lập tức có lấy trên trăm đạo kiếm khí hòa thượng trăm đạo phong nhận lẫn nhau dung hợp tiếp theo kiếm khí như gió phong như kiếm khí phát ra sắc bén phong tiếng x ê n một kiếm oanh kia thẳng hướng một vân thân thể bị cách này một kiếm trực tiếp chém thành hai đoạn một tiếng hét thảm vang vọng thiên địa lệ ngữ thương tộc n h ị ra thương minh tam gia thương hóa tại cách này thời sắc mặt một thoáng biến xuất thủ tập sát một vân người chính là thương tộc ngũ gia thương lệ ngữ bản thân cũng là một vị đạo vẫn lưỡng nghi cảnh cường giả, có thể là thời khắc này thương lệ ngữ lại là bị m ụ c vân trực tiếp một kiếm chặt ngang chém đứt một vị đạo vẫn lưỡng nghi cảnh cường giả bị một vị đạo vẫn nhất nguyên cảnh trực tiếp một kiếm chém d ế t không dây dưa dài dòng c á i này nhất khắc bốn phía thậm chí có một trùng yên tĩnh cảm giác thế nào khả năng tất cả người nội tâm đều là tràn đầy không thể tin tưởng. mục vân nắm chặt lại bất động minh vương kiếm, lại là nội tâm vui vẻ, thư sướng, bất động minh vương kiếm, xác thực bá đạo, mà lại phong chi cực kiếm huyết, càng là uy mãnh, so vẫn tinh thuật bên trong ẩn chứa kiếm chiêu, cường đại mấy lần, cái này nhất khắc, mục vân cầm kiếm, nhìn về phía liễu văn hiên. Thương Mẫn, Thương Hót ba người không khỏi cười nói đến đạo vẫn tứ tượng cảnh thử nhìn một chút lập tức một vân thân ảnh như điện trực tiếp thẳng hướng ba người mà cùng lúc đó Thương Vân quẩn cung chủ chậm rãi đứng dậy Thương Hoang Liễu Văn khiếu Thương Vân quẩn thanh âm thanh l ã n h cả cái người ngưng tụ ra một đạo quang chủ. thẳng đến bầu trời, nhìn đến thương vân uẩn đi trợ giúp vương tâm nhã, m ụ c vân cũng là yên lòng. hắn cũng không biết đạo vương tâm nhã hiện tại thực lực như thế nào. bất quá, có thương vân uẩn cách này vì đạo vẫn ngũ hành cảnh tương trợ, nhất định trong thời gian ngắn không có sự tình. thương tộc cùng tiêu giao cung liên hợp lại, đủ có hơn 40 vị đạo vẫn thần cảnh cường giả. cách này so thiên phượng t ô n g nhiều ra một nửa, có thể bây giờ cách này nhiều ra một nửa, cơ hồ đều là quay quanh tại m ụ c vân bốn phía, liễu văn hiên thương m ì n thương hot ba người chủ tung, cái khác người vòng quanh bốn phía, có thể không ai dám liều lĩnh, ba đại đạo vẫn tứ tượng cảnh cường giả, vây sát một cách đạo vẫn nhất nguyên cảnh, nhưng là trước mắt. ba người căn bản không làm gì được mục vân hôm nay một chiến càng là mục vân đặt vào đạo vấn đề nhất chiến hắn cũng rất muốn biết hiện tại chính mình đến cùng có một chút b ả o phát lực phong chi nổ phong chi bảo mục vân một kiếm lại một kiếm chém ra kiếm đạo chi tâm nhị cảnh tăng phúc thể hiện phát huy vô cùng tinh tế hắn đạo trụ đạo đại đạo hải tại cách này thời tam giả hợp nhất to lớn hồn phách hải bên trong cuồn cuộn đạo lực ngưng tụ thành nhất nguyên hết thảy lực lượng điều động đều là tràn đầy chỉnh tề tính quy nhất tính phong chi cực kiếm quyết phân vì mấy cái tầng thứ đẳng cấp lấy kiếm khí cùng phong nhận kết hợp ngưng tụ trăm đạo kiếm khí cùng trăm đạo phong nhận tụ hợp một thể đây chỉ là nhập môn độ mà đạt tới nhập môn độ liền có thể đem phong chi ngâm, phong chi nộ, phong chi bảo tam thức thi triển mà ra. Cái này tam thức mỗi một thức phối hợp bất đồng minh vương kiếm cùng với m ộ c vân kiếm đạo chi tâm nhị cảnh cũng là có thể m ộ c phát ra viễn siêu bản thân cực hạn b ả o phát. Liễu Văn Hiên, Thương m ệ n Thương Hoát ba người căn bản không làm gì được m ộ c vân. mà lúc này thiên phượng tông bầu trời giao chiến cũng là khá là hung mãnh vương tâm nhã cùng liễu đ ồ n g thiên liễu văn khiếu hai người giao thủ thương vân uẩn liền là bắt xuống thương hoang mà cử ly thiên phượng tông ngoài trăm dặm cao sơn chi đỉnh một bộ váy đỏ thân ảnh tại cách này thời xuất hiện đây là nơi nào váy đỏ nữ tử bất ngờ chính là nguyệt h ề cô nương thời khắc này Nguyệt Hề Cô Nương đứng tại Kim Dực Thần Giao lưng, thân sau đi theo Huyết Lánh Hiên cùng Huyết Linh Hoa hai người. Nhớ năm đó Kim Dực Thần Giao thẩm tương n g ô n Huyết Vũ môn môn chủ Huyết Lánh Hiên, Huyết Vũ môn phó môn chủ Huyết Linh Hoa. Cái này ba người đều là uy danh hiển hách đạo phủ thiên quân đại nhân vật. Có thể bây giờ một biến thành Nguyệt Hề Cô Nương t ỏ a k ỵ mặt khác hai cái thành nguyệt h ề cô nương người hầu tùy tùng nói ra căn bản không ai dám tin vô thượng thần đế 489, c h ư ơ n g 5249 luôn hồi thiên c h ú thập nhị chú huyết huyết lãnh hiên mắt nhìn phía trước mở miệng nói này chỗ vì thiên phượng tông chỗ đại thanh sơn đại thanh sơn thật là khó nghe danh tự Nguyệt h ể cô nương ngay sau đó nhìn phương xa, không khỏi hiếu kỳ nói: A, kho máu tại cái này bên trong. A, kho máu là cái gì? Một thú hai người đều là có chút mộng. Nguyệt h ể cô nương cười nói: Thương Châu ba đại bá chủ, Thương Tộc, Tiêu Giao c ù n g Thiên Phượng Tông thật sao? Phải, Tiêu Giao Cung liên hợp Thương Tộc, cùng Thiên Phượng Tông đánh lên. Nguyệt h ề cô nương không khỏi nói. Bất quá vì cái gì cái này ba đại bá chủ bên trong đều là đạo vẫn cấp bậc, mà lại không có vượt qua lục hợp cảnh. Năm đó tám đại bá chủ không phải đều tồn tại đạo phủ thiên quân sao? Huyết lãnh hiên lập tức nói. Lúc đó ác nguyên tai nan b ả o phát, ta nhóm thương châu bên trong đạo phủ thiên quân đạo vẫn thần cảnh cấp bậc. đều bị chiêu mộ tham chiến, thiên phượng tông, tiêu giao cùng thương tộc ba phương đạo phủ thiên quân, đạo vẫn cấp bậc cơ hồ đều c h ế t sạch. Nguyệt hề cô nương hiếu kỳ nói, vậy các ngươi thế nào còn sống sót? Cách này hỏi một chút, làm cho huyết lãnh hiên, huyết linh hoa, thẩm tương ngôn đều là xứng s ờ Thế nào? Nguyệt hề cô nương khó hiểu. h u y ế t lãnh hiên cách này mới nói kỳ thực lúc đó ta nhóm sống sót đến người đều có các c h ủ n g cơ duyên xảo hợp ta đương thời là bị trọng thương lui về đến chữa thương kết quả chữa thương ở giữa chiến tranh kết thúc càn khôn đại thế giới sụp đổ thẩm tương ngôn vội vàng nói ta lúc đó là vì một vị đạo tâm hoàng giả tỏ a kỹ g r a chiến cách nào vị đạo tâm hoàng giả bị trọng thương rời khỏi chiến trường nửa đường liền chết rồi ta cũng liền chạy về đến thẩm tương ngôn vốn là thiên giao minh minh chủ tại cách này thương châu bên trong có thể nói là độc nhất vô nhị bá chủ có thể là tại lúc đó dưới loại tình hình kia hắn cũng phải nghe theo điều khiển nắm lỗ mũi nhận nguyệt hề cô nương gật gật đầu nhìn về phía trước không khỏi nói đều đ ã cách này nhỏ yếu, còn muốn chém giết lẫn nhau, người tham lam, quả nhiên là vô cùng tận. Cách này lời nói, thẩm tương ngôn ba người lại là không dám gật bừa. Thương châu hiện nay tam đại thế lực xác thực là yếu, nhưng năm đó thần đế nhóm rất mạnh a, mạnh đến vô địch, mạnh đến có thể đủ đem toàn bộ càn khôn đại thế giới đánh phá. nhưng bọn hắn không còn là lẫn nhau chém giết tranh đấu. cách này cùng mạnh yếu không quan hệ thuần túy liền là lẫn nhau ở giữa lợi ích rút mắt huyết lãnh hiên mở miệng nói đại nhân ngài kho máu tại cách này bên trong cần chúng ta x u ấ t thủ sao nguyệt h thể cô nương nghe đến cách này lời nói nghĩ nghĩ nói được rồi ta giúp hắn đã rất nhiều người nhóm hai phương những này năm t ổ n c h ữ tài nguyên ta đều cho hắn tính là thanh toán hắn thủ lao, lại g i ú p hắn liền quá mức. Nguyệt h ề cô nương nói, cười nói, liền tại cách này chỗ này nhìn xem náo nhiệt liền tốt. Đại Thanh Sơn, Thiên Phượng Tông bên trong, Giao c h i ế n vẫn còn tiếp tục. Mục Vân cùng Liễu Văn Hiên, Thương m i n Thương Hoát ba vị đạo vẫn tứ tượng cảnh cường giả Giao c h i ế n càng phát cuồng bảo bốn người này. cũng là bốc lên không trung. đồng thời, liễu văn hiên, thương m i n thương hoát ba người cũng là thể hiện ra chính mình cường đại thực lực. đạo vẫn tứ tượng cảnh hoàn toàn không phải đạo vẫn nhất nguyên cảnh, lưỡng nghi cảnh, tam tài cảnh cái này ba đại cảnh giới có thể dùng sánh ngang, mà mục vân có thể đổ dùng bản thân lực lượng chiến ba vị đạo vẫn tứ tượng. đây đắt là khoa trương đến nhị thiên cấp bậc. đột nhiên nhất khắc, m ụ c vân một kiếm giết ra, đẩy lui ba người. bây giờ m ụ c vân cũng tính là rõ ràng chính mình thực lực, dùng huyết linh long, sấm thiên long nhị thức, thêm v ấ n tinh thuật, cùng với phong chi cực kiếm huyết, đối kháng tứ tượng cảnh, không có vấn đề gì cả. thậm chí một trọi một hẳn là có thể giết. bất quá đối mặt ba người lại là không dễ dàng giết chỉ là bây giờ đi đến đảo vẫn nhất nguyên cảnh mục vân cũng không phải chỉ là có những này khả năng bất động minh vương kiếm thu hồi mục vân bàn tay một nắm thể nội đạo lực cuồn cuộn mà động hắn thân sau tại cái này lúc cũng là ngưng tụ ra một cánh cửa tư huyễn luôn hồi thiên môn luôn hồi thiên môn thôn nạp mười hai cách hùng hoang trí bảo diễn hóa thập nhị thức tông sát thủ đoạn mục vân x ư n g là luôn hồi thiên chủ thập nhị chú huyết để thập nhị thức v i ê m long cách thế hắn hai tay một nắm ẩ m vang ở giữa khủng bố đạo lực bộc phát ra cuồn cuồn cực nóng khí tức mấy ngàn trưởng v i ê m long thân thể bộc phát ra kia làm người sợ hãi khí tức triệt để nổ tung thời khắc. Viêm Long gào thét ở giữa, thân thể cuộn xoáy không chung. Một vân đứng tại Viêm Long thân thể bên trên, u y nghiêm đứng vững. Mà đồng thời, tại luân hồi thiên môn bên trong, ầm ầm ở giữa có lấy một tôn lô đỉnh, từ từ xoáy chuyển lô đỉnh bên trong, cuồn cuộn nhâm tương gào thét, u y d a n h chấn thiên. Cách này nhất khắc. liền là huyết linh long cùng sấm thiên long lưỡng thức ngưng tụ mà ra hai đạo long thân khí thế cũng là hơi yếu một bậc một vân chân đ ạ c viêm long cả c á i nhân thể nội khí thế cuồn cuộn mà động liễu văn hiên thương m ầ n thương hot ba người cái này nhất khắc mới thật cảm giác áp lực lớn lao cái này r a hỏa giao chiến đến hiện tại thế mà còn không có đem hết toàn lực hai vị hôm nay thực sự l i ề u mạng đi liễu văn hiên vừa xài bước ra thanh âm lạnh lùng nói chính là một cách m ụ c vân để bọn hắn đụng phải như này đại lực áp bách cái này có thể nói là vô cùng nhục nhã minh bạch u v g quờ quờ m ba vị t ứ tưởng cảnh cường giả lại lần nữa sung phong mà ra thiên long hoàng ngâm m ụ c vân một tiếng chấn hát đây trời ở giữa, long ngâm tiếng vang triệt thiên địa, luân hồi thiên môn bên trong, giống như có một cây trường thương, hóa thân thành long, phóng xuất ra vô tận âm ba, nhấp nhô âm ba, hướng lấy liễu văn hiên ba người tàn phá bừa bãi mà đi. c á i này nhất khắc ba đạo thân ảnh đều là cảm giác áp lực lớn lao, c á i này các loại áp lực khiến người ta run sợ. có thể là áp lực hàng lâm ở giữa sóng âm kia càng là mang lấy lệnh người hoảng sợ lực sát thương xung kích đến ba người thân trước oanh long lộng bầu trời lập tức bộc phát ra vô tận oanh minh diễn vạn tượng kình một vân hai tay lại là một đẩy vô tận khủng bố lực lượng tượng hồ ngưng tụ thành từng đạo vô hình kình khí chi quyền trường các loại phóng tới ba người oanh long lộng thiên địa tại cách này lúc bộc phát ra càng thêm hung hãn lực lượng ba động tại một vân cường đại công kích áp bách dưới ba đạo thân ảnh lần lượt chính mình gian nan chống cự nhưng đột nhiên một vân thân thể xuất hiện tại thương h o t thân trước bất động minh vương kiếm một kiếm g i p ra thương sinh chạm thần kiếm chém xuống thương hoắt thân thể tại cách này lúc một chia làm hai, cả cái người thụ trọng thương h ạ bị vô tận kình khí xé nát, thương h ó t thương m â n h nhìn đến một màn này, triệt để sợ, cái này nhất khắc, thương minh lại cũng chiếu cố đến bất chấp mọi thứ, liều tất cả vốn liếng bắt đầu lùi lại, mà một vân đã cầm kiếm đi đến liễu văn hiên thân sau, thương sinh c h ạ m lại lần nữa chém ra. Liễu Văn Hiên thân thể ầm vang vỡ nát, hai vị đạo vẫn tứ tượng cảnh, k h o ả n h khắc ở giữa từng cái c h ế t đi, kia khủng bố oanh minh, tràn ngập thiên địa, tất cả người đều là bị dọa sợ, mà c á i này nhất khắc, Mục v â n xoay người nhìn lại, lại là đã không thấy Thương m â n thân ảnh, chạy còn thật nhanh, nói thầm một tiếng. m ộ c vân ánh mắt rất nhanh liền nhìn chằm chằm tiêu giao cung cùng thương tộc những kia đạo vẫn thần cảnh cấp bậc nhân vật. Ngươi nhóm liền đừng chạy. Một câu rơi xuống. Một vân cầm kiếm đáp xuống. Đạo vẫn nhất nguyên cảnh lưỡng nghi cảnh tam tài cảnh nhân vật tại một vân kiếm dưới căn bản không đáng giá nhắc tới hơn mười vị hai đại thế lực đạo vẫn thần cảnh. tại cái này thời căn bản vô pháp ngăn cản mục vân vô thượng thần đế 489. c h ư ơ n g 5.250 vương tâm nhã đột phá vào giờ phút này mục vân như vào chỗ không người giải quyết đạo vấn tứ tượng cảnh cấp bậc cái khác người với hắn mà nói không có độ khó mà cùng lúc đó tiêu giao cung võ giả cùng thương tộc võ giả lần lượt sợ sợ đạo vẫn thần cảnh cấp bậc các đại nhân vật bị người truy lấy giết vậy kế tiếp liền là bọn hắn những k i a đạo hải thần cảnh đạo đại thần cảnh đạo chủ thần cảnh cấp bậc mà thiên phượng tung võ giả nhóm lại là càng đánh càng h ă n g cho dù là bỏ ra t h y thảm đau đớn đại giới có thể hiện tại rất rõ ràng bọn hắn có lấy sống sót đi động lực ba phương chém giết cũng chưa đình chỉ. tuy nói hai đại tôn đạo vẫn bị mục vân giết, nhưng đến hiện tại liễu đồng thiên, liễu văn khiếu cùng với thương hoang ba vị tối đỉnh tiêm tồn tại, còn tại giao thủ, cái này ba vị thắng, cái này thiên phượng tôn g vẫn là muốn xong đời, chỉ là làm tiêu giao cung cùng thương tộc võ giả ôm lấy cái này các loại ý nghĩ thời khắc, tư không ở giữa, huy hoàng thiên âm. đột nhiên hàng lâm trảm một đạo thanh lãnh tiếng quát vang lên tất cả người ngẩng đầu nhìn lại thiên không tại thời khắc này bị đạo đạo âm ba xé nát mà tại kia xé nát mái vòm phía dưới liễu đồng thiên thân thể bị đạo đạo ti tuyến xuyên thủng cả cái thân người thân l ã o đảo lùi lại a kêu thảm thanh âm không dứt bên tai vương tâm nhã chém giết liễu đồng thiên ngũ hành cảnh nhịp phạt lục hợp cảnh không ít người bị dọa sợ mà tại nơi xa liễu văn khiếu cả cái người càng là sắc mặt trắng bệt khó coi cái này nữ nhân âm thuật công d í c h quả thực là bá đạo dọa người có thể là ngay sau đó làm người sợ hãi ba động không ngừng tràn ngập đến từ vương tâm nhã vương tâm nhã cả cái người đứng tại không trung tựa hồ có lấy đạo đạo khiến lòng run sợ lực lượng lại ngưng tụ tại phóng thích hắn ngọc thủ huy động đạo đạo âm phủ vòng quanh thân thể bốn phía tại thời khắc này từ nơi sâu xa thiên địa đạo lực quy tắc tựa hồ cũng tại cải biến có một chủng độc đáo thiên thí từ vương tâm nhã thể nội đản sinh mà ra thú dĩ canh tân nhâm cùng quý sáu thiên can cách này là thiên thế cụ thể thể hiện cần thiết võ giả đi dung nạp đi lĩnh ngộ bây giờ vương tâm nhã thân thể bốn phía tựa hồ từng bước ngưng tụ cách này sáu thiên can chi thế quá đạo vấn lục hợp cảnh tất cả người nhìn đến một màn này đều là thần sắc run lên có thể là làm kia như có như không khí thế đem vương tâm nhã thể nổi khí tức bay vụt đến một cách bất khả tư nghị su thế thời khắc vương tâm nhã cả cách thân người thân bay lên thượng thiên tại cách này thời x u ấ t hiện biến hóa thiên không tản ra hạ xuống tinh quang bảy đạo tinh thần quang mang chiếu xạ tại vương tâm nhã thân thể từng cách vị trí tựa hồ đem vương tâm nhã phủ lên thành một tôn thần linh thiên sụ thiên tuyền thiên cơ thiên quyền ngọc hành khai dương giao quang thất tinh phía dưới thương vân uẩn tông chủ sắc mặt kinh hãi không chỉ là nàng liễu văn khiếu thương hoang hai người cũng là ánh mắt đờ đẫn vương tâm nhã đột phá đi đến lục hợp cảnh đây đắt là cực kỳ bất khả tư nghị có thể là hiện tại thế mà là luôn phiên đột phá dẫn đồng thượng thương thất tinh hằng lâm tinh c h ạ h trước mắt thượng thương thất tinh kia có thể là đại biểu cho cả cái tân thế giới thiên địa thất tinh chi vị cái này là sáu đại thiên can tán đồng về sau đến thất tinh hằng phúc qua mà được đến thất tinh phúc c h ạ c h kia vương tâm nhã liền là đảo vẫn thất tinh cảnh một lần đề thăng hai đại cảnh giới cái này tại thương châu cho đến tận này lịch sử từ chưa xuất hiện như là là đạo trụ, đạo đài, đạo hải thần cảnh, đề thăng hai đại cảnh giới. ngược lại là không có gì, có thể hiện tại là tại đạo vẫn thần cảnh, đạo vẫn thập cảnh, một cảnh trinh lịch, có thể nói so lên được đạo hải ba cách trinh lịch cảnh giới. muốn nghĩ liên tục đề thăng, so với lên trời còn khó hơn. có thể tại bọn hắn trước mặt, vương tâm nhã liền cách này đề thăng. không thể tưởng tượng liễu văn khiếu cùng thương hoang hai người lúc này nơi nào còn có một tia nghĩ muốn chiến đấu tâm tư hai vị đạo vẫn ngũ hành cảnh cường giả lập tức chạy đi thân ảnh biến mất nhưng vào lúc này vương tâm nhã lại là hai tay trải tại đàn mặt phía trên tiếng cầm lượn lờ hóa thành vô tận t i tuyến đâm rách hư không t ự a hồ lan tràn đến ngoài mấy chục s ặ m a tiêu thảm thanh âm vang lên, sắc bén phá không tiếng vang triệt thiên địa. rất nhanh, hai thân ảnh bị trực tiếp kéo lại. liễu văn khiếu thương hoang, hai người thân thể tứ chi cùng ngũ tạng lục phủ vị trí bị ti tuyến xuyên thủng, tiên huyết cuồn cuộn chảy ra, cực kỳ đáng sợ. ngũ hành cảnh đối mặt thất tinh cảnh, quả thực không đáng giá nhắc tới. vương tâm nhã Liễu Văn Kiếu h gầm thép, hắn thật rất khí. Hôm nay đại sự tất thành, xuất hiện một cách m ụ c vân quấy rối, mà bây giờ Vương Tâm Nhã thế mà liền cách này bất khả tư nhị đột phá đi đến đạo vấn thất tinh cảnh, liền vượt hai đại cảnh giới, đáng chết! Lây tẩm Vương Tâm Nhã ngọc thủ một nắm, hai vị ngũ hành cảnh cường giả thân thể lập tức run lên, sắc mặt trắng bệch. mặc dù vương tâm nhã rất nghĩ liền đ ị a giết chết hai người này có thể là t ỉ m ỉ nghĩ nghĩ còn là lưu xuống hai người tính mệnh giao cho một vân xử trí đi vương tâm nhã thân ảnh h à n g lâm giống như trích tiên mỹ lệ làm rung động lòng người thần thái n ổ i mật kia trùng thuần khiết khí tức cùng thẹn thùng tinh tế phối hợp với mạnh mẽ thực lực tại thời khắc này để người cảm thấy có một chủng vô pháp nói rõ m ị lực tất cả dừng tay đi vương tâm nhã thanh âm truyền lại cả cách thiên phượng tông nội ngoại thương tộc tiêu giao cùng từng vị đạo vấn đạo hải đạo đại đạo chủ võ giả nhóm lần lượt ngừng lại có chút người vẫn ý như cũ chưa từng dừng tay vương tâm nhã ngọc thủ dò xếp ra đạo đạo tiếng cầm hóa thành sắc bén truy thủ đâm sách hư không, đem những kia còn tại sao chiến người đánh giết. Lần này thiên địa bắt đầu yên tĩnh, từng bước yên tĩnh. Vương Tâm nhã thản nhiên nói: Tiêu Giao cung cùng thương tộc võ giả còn dám xuất thủ, giết không tha. Ngươi nhóm tộc trưởng cung chủ đã bị bắt, thúc thủ chịu trói. Ta sẽ không giết các ngươi, bằng không các ngươi mấy người đều có thể thử thử. có thể không thoát khỏi một vị đạo vẫn thất tinh cảnh nhân vật sát phạt. cách này nhất khắc. tiếng cầm lượn lờ. phóng xạ thiên địa phạm vi trăm dặm. bầu trời kia treo tiếng cầm ký hiệu. tựa hồ lúc nào cũng có thể hàng lâm xuống. đem ở đây đám người đánh giết. rất nhanh. thương tục. tiêu giao cung võ giả. lần lượt từ bỏ chống lại. đần đ ộ n đứng tại chỗ. đạo vẫn thất tinh cảnh. tân thế giới tổ hợp tới nay, cách này là bọn hắn lần thứ nhất gặp đến. mục vân c á i này thời thân ảnh cũng là ngừng xuống, hai tay bắt lấy hai cách đạo vẫn lưỡng nghi cảnh cường giả. nghĩ nghĩ, mục vân đem hai người trực tiếp vung tại đất bên trên. nàng ánh mắt nhìn về phía vương tâm nhã, đôi mắt bên trong đây là hân hoan, như là có thể một mực ăn bám, nhiều tốt. nguyên bản còn lo lắng vương tâm nhã hội bị liễu đồng thiên thương ai biết đạo vương tâm nhã thế mà nghị c h phạt chém giết liễu đồng thiên mà trực tiếp tấn thăng đạo vẫn thất tinh cảnh cách này để người ta thực tại là bất khả tư nghị mục vân đi đến vương tâm nhã thân một bên trên dưới dò xét lấy cách này vì xưa nay thẹn thùng phu nhân không khỏi cười nói vương đại nhân tốt phi vương tâm nhã liếc mục vân một mắt lập tức nói tuyết nhi đâu nàng không có sự t ỉ n h yên tâm đi vương tâm nhã gật gật đầu nhìn về phía m ộ c vân không khỏi nói đã đi đến cách này một bước thiên phượng tông d ứ t khoát đem thương tộc cùng tiêu giao cung thu phục phía sau cách này thương châu tính là ngươi đại bản doanh tại bình châu sáng lập hạ vân các căn cơ một vân còn chưa k h ị p khuyết trương ngược lại thương châu cách này một bên hắn có thể dùng thu xuống đến cái này loại cảm giác thoải mái a vô thượng thần đế 489. t r ư ơ c h n ư ơ n g 5251 để ngươi nhóm ba phương thần phục ta đã thông chi vân các kia một bên điều động một chút tiện tay đảo hải qua đến giúp ta làm sự tình m ụ c vân lập tức nói trước giải quyết những ngày cuộc diện rối rắm chuyện kế tiếp lại nói uvfwm rất nhanh thiên phượng tông võ giả tại vương tâm nhã đối tiêu giao cung cùng thương tộc sống sót người ác bách dưới lần lượt bắt đầu đem những kia người nhốt lại liễu văn khiếu cùng thương hoang hai người vương tâm nhã cũng chưa giết chết mặt trời l ặ n phía tây thiên phượng tông bên trong cầm tù lấy hơn ngàn vị đến từ thương tộc cùng tiêu giao cung võ giả một tòa đại điện bên trong thương vân q u ẩ n vương tâm nhã mục vân cùng với đại trưởng lão thượng đông phương bốn người tại tràng đại trưởng lão kém chút bị hề thanh niên giết chết chỉ bất quá hề thanh niên bị mục vân sau đến cho giải quyết mất hôm nay một chiến thiên phượng tôn g tử thương cũng rất nghiêm trọng bất quá thương tộc cùng tiêu giao cung đạo vẫn thần cảnh cường giả chết không ít trước mắt căn bản không tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng là thiên phượng tông cũng là không dư thừa tâm lực đi tiến đánh thương tộc cùng tiêu giao cung. bây giờ vương tâm nhã đi đến đạo vẫn thất tinh cảnh hoàn toàn khác biệt. thương vân q u ẩ n cung chủ cũng không phải là đối thủ đại điện bên trong không khí ngược lại là khá là vi diệu. thương vân q u ẩ n nhìn về phía mục vân, chắp tay cười nói. đa tạ mục công tử hôm nay tương trợ. mục vân chém giết liễu văn hiên cùng thương h o á t hai người. kia thương m â n là chạy, có thể là chạy được hòa thượng chạy không được miếu. mà lại như không phải mục vân lấy ra thiên thủy địa linh quả. khả năng nàng đã chết rồi. bây giờ thương vân u ầ n cảm giác đến tự thân bị trọng thương, tại khôi phục mà. ngũ hành cảnh cách chủng loại kia cực hạn giam cầm, tựa hồ có chút buông l ò n g có lẽ nàng có thể đổ đạp vào lục hợp cảnh. mục vân cười cười nói, đừng vội t ạ ta có thể không phải không công x u ấ t thủ thiên thủy đ ị a linh quả, so một kiện phổ thông vương đạo chi khí đều chân quý, cho thương tôn g chủ, ta có thể là thua thiệt lớn. thương vân uẩn thượng đông phương hai người. đáng t h á c cười một tiếng. Mục Vân lập tức nói: từ ta tại thương châu bắt đầu, ta liền là tính toán nhất thống cả cái thương vân cảnh đại địa. Bây giờ tiêu giao cung cùng thương tộc không đáng để lo. Tâm Nhã đã là người nhóm thiên phượng tông phó tông chủ, ta cảm thấy nàng có thể dùng làm tông chủ. Cái này vừa nói, Vương Tâm Nhã ngẩn người. Mục Vân lại lần nữa nói. ta là thích đem lời lựa rõ ràng nói hôm nay liền tính thương tộc cùng tiêu giao cung không ra tay với thiên phượng tông tương lai có một ngày ta cũng hội mang người giết tới thương châu để ngươi nhóm ba phương thần phục mục vân bây giờ bước vào đạo vấn dù chỉ là nhất nguyên cảnh chu sát tứ tượng cảnh cũng không tính rất khó giết ngũ hành cảnh phí điểm sức nhưng mà cũng không phải làm không đến hắn chỉ thân một bên khuyết thiếu đạo vẫn thần cảnh trung kiên l ự c lượng cách này một điểm gấp không được cần thời gian tích lũy có thể sớm muộn cũng có một ngày hắn xác thực là hội giết trở lại thương châu một vân lập tức nói ta vân các người hội chạy đến cùng thiên phượng tôn võ giả một đạo đối thương tộc cùng tiêu giao cung xuất thủ tiêu giao cung thương tộc thiên phượng tôn g ba phương hợp nhất gọi chung vân minh đi do vương tâm nhã đảm nhiệm minh chủ thương tông chủ liễu văn khiếu thương hoang ngươi nhóm ba vị có thể dùng đảm nhiệm phó minh chủ cách này vừa nói thương vân ẩn ánh mắt kinh hãi mục vân không chỉ muốn để nàng thần phục còn muốn để liễu văn khiếu cùng thương hoang thần phục có thể là c á i này thế nào khả năng liễu văn k h i ế u cùng thương hoang hai người mục vân có thể thu phục bọn hắn hai người bọn hắn hai người thương tôn chủ không cần phải lo lắng chỉ cần ngươi có thể đ ổ đáp ứ ta liền được mục vân lời nói mang lấy tự tin bản thân chính mình đi đến đảo vẫn nhất nguyên cảnh đảo ngược phạt đảo vẫn tứ tượng cảnh vương tâm nhã bây giờ lại là đảo vẫn thất tinh cảnh đừng nói tại thương châu liền là tại bình châu cũng liền thạch vô giới có thể cùng vương tâm nhã so sánh cách này không buôn ra tay làm một vố lớn mục vân lại lần nữa nói ta hội cho thương tôn chủ thời gian cân nhắc nói mục vân cũng là rời đi thượng đông phương cách này thời nhìn lấy vương tâm nhã cũng là theo lấy mục vân rời đi không khỏi cười khổ nói vương phó tôn chủ đ ạ p vào đạo vẫn thất tinh cảnh c á i này tiểu tử có gì lại không sợ a nào chỉ là vương phó tôn chủ thương vân uẩn lại là thở dài nói này hàng vẹn vẹn chỉ là đạo vẫn nhất nguyên cảnh thôi lại có thể đem liễu văn khiếu thương hót cho giết dùng một địch ba phản sát hai người kia có thể là đạo vẫn tứ tượng cảnh như là hắn toàn lực ứng phó liều mạng ta hội là nàng đối thủ sao tiên phượng tôn g bên trong một vân cùng vương tâm nhã gề vai mà đi kỳ thực ngươi không cần nói như vậy ta có thể nói thông t h ư ơ n g tôn chủ vương tâm nhã mở miệng nói ta biết rõ một vân lại là nắm chặt vương tâm nhã ngọc thủ cười nói ngươi nói nói với ta lại không một dạng ta nói đại biểu là ta ý tứ ngươi lời nói suy cho cùng ngươi làm cái này mấy năm phó tôn chủ, thương vân ngẩn chỉ sợ một thời vô pháp thích ứng. ngươi đến làm minh chủ, vương tâm nhã gật gật đầu. ngược lại bất kể như thế nào, m ụ c vân nói c á i gì thì là cách đấy. bất quá, hôm nay ngay trước mặt mọi người, đột phá đi đến thất tinh cảnh, thật rất t á p m ụ c vân không khỏi nhìn chung quanh. kéo lấy vương tâm nhã đi hướng một mảnh rừng rậm trong rừng rậm cây cỏ rung động rất lâu hai thân ảnh lại lần nữa xuất hiện chỉ là vương tâm nhã thân bên trên váy sam lại là đổi một kiện khuôn mặt nhìn lên đến cũng là có chút hồng nhuận xin lỗi nhịn không được mục vân không khỏi thở phào một hơi thở cười nói nói thực lời nói từ phía trước đến hiện tại, ngươi vẫn là ngươi. Có thể là mỗi lần ta đều cảm giác giống là đổi một c á i người khí chất cái biến, thật không một dạng a b à hoa. Vương Tâm nhã sửa sang quần áo, cách này ra hỏa. Nói đến là đến, bất chấp tất cả, chỉ là nàng cũng là chúng chiêu, không tự tuyệt được. Ta thế nào ba hoa rồi? mục vân không khỏi cười nói cùng đạo vẫn tứ tượng cảnh vương phó tôn chủ giao lưu cùng cùng đạo vẫn thất tinh cảnh vương phó tôn chủ giao lưu ban đầu liền rất không một giảng a nói mục vân kéo lấy vương tâm nhã đi đường lại là lịch đi lần này dừng lại thẳng đến lúc đêm khuya hai người cuối cùng là về đến vương tâm nhã ở lại sơn phong bên trên mục sơ tuyết đang ngủ Cơ Vân Huyên cùng Cơ Tử Yn ê hai người bồi tiếp, mà bản cổ linh cũng là lưu thủ này chỗ. Lúc này Vương Tâm Nhã đứng tại Cơ Vân Huyên cùng Cơ Tử Yn ê trước mặt, làm cho tỷ muội hai người cảm thấy Vương đại nhân đột phá phía sau khí chất thật hoàn toàn thăng hoa. Từ xưa đến nay nữ tử dung nhan kinh thế h ã i tục, khuyên quốc khuyên thành người vô số kể đều có các huyền diệu. làm dung nhan không có thể kén chọn thời khắc, nhìn liền là khí chất. Bây giờ vương tâm nhã cùng tại thương lan thế giới bên trong thời điểm, đó cũng là hoàn toàn khác biệt. đương nhiên, cách này cũng cùng một vân ngày ngày tân, lại ngày tân, c ậ u ngày tân bỏ ra, thoát không khỏi quan hệ, lại thêm vương tâm nhã tự thân đề thăng, hai cái kết hợp, tự nhiên là có thăng hoa. bất quá. Cơ Vân Huyên cùng Cơ Tử y ê n chỉ cảm thấy Vương Đại Nhân tựa hồ trừ khí chất biến hóa, thế nào khuôn mặt cũng là đỏ bừng. Hôm nay khổ cực ngươi nhóm. Vương Tâm Nhã mở miệng nói, ngày mai bắt đầu, tông môn nổi ứng nên rất nhiều chuyện muốn làm, hảo hảo chỉnh đốn một phen. Vâng vâng, tỷ muội hai người rời đi. Mục Vân nhìn lấy to lớn cung điện, đi vào. chờ nhìn đến một sơ tuyết nằm tại giường bên trên, an nhiên chìm vào giấc ngủ. không khỏi nội tâm an t ư ờ n g rất nhiều, không có làm phụ thân trước. mục vân cảm thấy trên người mình không có trách nhiệm, có thể làm phụ thân về sau. mục vân mỗi lần suy tính, đều là liên quan đến lấy chính mình tử nữ nhóm, phu phụ hai người, nhìn lấy ngủ say bên trong nữ nhi, đều là một mặt từ ái. chỉ là sau nửa đêm, hai thân ảnh rời đi cung điện, lại là không biết rõ chui đi nơi nào.